Mời các bạn lắng nghe phần 1 của câu chuyện Quan hồn ngõ đá dốc của tác giả Đoàn Lê Tôi nhớ như in buổi sáng trước hôm xảy ra chuyện Tôi đã cảnh giác bảo thằng Hào Phải coi chừng thằng Cù Lần, nó sắp điên rồi Hào nheo mắt nhìn tôi một thoáng rất nhanh, rồi dõi ra biển. Hào nói làng sang chuyện thời tiết. Tào đoán oi thế này, khéo mai trột rời. Ý nó không muốn tôi dày đến chuyện thằng Tú, thằng bạn nối khố của hai đứa tôi. Nhưng không dây sao được, thế nào gọi là bạn bè. Tôi nói tiếp, gầy gắt hơn. Nó đang mù, phải mở mắt cho nó. Không hay ho gì đâu." Hào bật cười một tiếng ngắn ngủn. "Mày nhất định làm bố trẻ nó đấy. Mày có giỏi thì can nó thử xem." Không rõ từ thời nào, tôi đang mê mẩn bám theo cô bé thơ mồ côi ở vạn trại này. Chuyện chúng nó, tôi tìm có bạn tay của rời nhúng vào. "Không vậy Ai lý giải được? Hai đứa lớn lên cùng ở ngõ đá dốc. Cái thơ ở với bà ngoại, thằng Tú ở với ông bố nghênh nghênh ngô ngô từ gạo vợ chết. Hồi Tú còn bé, bà Thảo, bà ngoại kết thơ, thương hại cả nhà Tú, một bố một con nên thường kéo nó sang nhà chăm nom, tiện thể để hai đứa tha thành với nhau cho đỡ tội. Thờ hơn Tú một tuổi. Ngày bé, Tú vẫn nhoen nhoẻn gọi: "Chị thôi." Hai đứa quấn quýt nhau như chị em ruột thịt. Con bé mang hết tình yêu bản năng đàn bà mà chiều Tú. Lên bốn tuổi, con bé đã biết ôm gọn Tú trong lòng, bắt chiếc người lớn bạch áo cho em bú tí. Du Dín Tú Mỗi cơn nó hờn dỗi, Lớn hơn chút nữa Cứ buổi chiều con bé lại Nắm tay lôi tú sỉnh sạch Ra bãi biển tắm táp Đôi khi tú chẳng buồn về nhà Hai ba ngày liền Ăn ngủ bên bà Thảo với cái thơ Tôi lại lớn hơn cái thơ gần hai tuổi Tôi chưa quên một hôm Bắt gặp cái thơ cho tú ăn lạc Bằng cách Đặt những viên lạc luộc giữa đôi môi mím chặt. Thằng bé không được dùng tay, Phải há miệng đớp đớp hạt lạc trên môi con thơ, Như chú chim con chờ mớm mồi. Mỗi lần con thơ ngồi đầu dớn cao cổ lên, Tú lại nhăn nhó nài nỉ. Nào nào, em ăn hết rồi, cho em đi. Tôi tỉnh cờ đi tới sau lưng, Nhưng chúng nó không biết. Tôi thì ghét quá, lừa tát thật mạnh lên đầu con thơ, để chúng vập mặt vào nhau. Chạy xa rồi tôi còn nghe hai đứa khóc ré phía sau. Con thơ sưng chán bằng quả nhót, thằng tú môi vẹo dớm máu. Chỉ tới lúc dậy thì, con gái sớm biết xấu hổ, cái thơ mới bỏ rơi thằng tú, và lại trẻ con xóm chài cứ nhè tú treo gẹo. Hai vợ chồng là trông vợ hài Khiến Tú đỏ mặt tía tai, quỵt nhau chí chết Không mấy khi mặt mũi chân tay nó không xây xước bầm tím Từ ấy, chồng thích thơ ở đâu, thằng Tú lỉnh ngay Khi Tú thành một chàng trai lừng lững Với những bắp thịt nổi cuộn như chảo dưới làn da lâu cháy tôi chợt phát hiện rằng thằng của lần đã yêu mà yêu thật mãnh liệt lúc ấy tôi chưa cưới vợ cũng đang chết điên vì sa vào vạt lưới một cô giáo cấp 2 ngoài thị xã đêm đến hai đứa tôi hay rủ nhau bỏ nhà ra bãi biển nằm khảnh trên bờ đá tâm sự vụn một lần tú thú nhận với tôi hay mơ thấy một người con gái ở xóm chài được ôm ấp cô ta, ấy, không ngoái, bỏ cả chài lưới, thứ bảy Nhiều bận cứ xua đuổi lần tránh Không chịu gặp mặt Rốt cuộc Tú đành phải thú nhận hết với tôi Nó đau khổ Nhưng quyết không chịu lùi bước Nó nhờ tôi tác động giúp nó một tay Tất nhiên tôi phải chiều bạn Tuy băn khoăn không hiểu Tại sao Tú chọn lựa kỳ cục thế Đồng ý kết thơ có duyên Dễ coi Nhưng hơn tuổi tú Sau này Vài con với nhau Mới thấy rõ sự tranh lệch Đàn bà chóng già Ai không biết thế Và con gái bạn trai mới lớn Mỡ màng như những con cá lanh tươi Lấy thùng đụng không hết Tú chỉ cần ới một tiếng Khối cô lăn vào xin chết ngay Đẹp trai Khỏe mạnh Giỏi cá lưới Nhà cửa đàng hoàng Có mỗi ông bố già lầm cầm dễ chiều. Mặt hàng này thuộc diện A Còng chứ đùa. Một sáng chủ nhật, tôi phải đèo ló lên hải phòng. Tìm tới tận lớp dạy nghề nấu ăn của công ty X. Chờ trực, làm thân với thằng cha thường trực, mặt mũi đầy mụn. Nhằn nhó, như người táo bón kinh niên, Tôi móc bao thuốc lá ngoại. Đưa mời bằng hai bàn tay Lẫn nụ cười nịnh nọt trên môi Mời anh xơi điếu thuốc với chúng em cho vui Cảm ơn Tôi không hút Yêu cầu các anh cũng đừng hút ở đây Tôi đang ho. Vâng Sắp hết giờ lên lớp rồi anh nhỉ Làm sao tôi biết được Nhưng các anh gặp cô thơ có việc gì Tôi đã nhắn hộ vào lớp có thấy cô ấy già đầu. Chúng em người cùng xóm với thơ, bà cô ấy nhờ gửi lên ít giúp cá cho cô ấy. Tú giờ gói giúp cá lên làm trứng. Món giúp cá thu này, vợ tôi làm cho thằng con mới biết ăn bột. Sáng nay Tú nặng nặc đòi xẻ nửa nọ đưa lên làm quà cho thơ. Vợ tôi không dám từ chối, phải chiều. Thơm rừng rực Vậy mà gã thường trực chun mũi, làm vẻ khó chịu với mùi ruốc cá, kiểu những ông Tây sợ mùi mắm tôm của dân tộc lạc hậu. Dào ôi, gửi gì cứ để bàn, của này không sợ người ta ăn mất đâu. Rồi gã chỉ vào mặt tú, đánh tiếp một câu xanh dờn. Nói thật nhá tuần nào nhà anh chả tạ sự chầu trực ở đây, tôi lạ chó gì. Nhân tình nhân ngãi cứ nói toạc ra, sốt ruột. Khóa trước có một cô sinh nhất lớp, chưa học xong đã bị nó dụ dỗ lừa bán sang Trung Quốc. Cành đi sang bên kia cổng mà chờ hộ tôi. Cái từ nó chung chung của gã thường trực rất thâm. Chẳng khác, gã bảo chúng tôi chính là lói. Tôi chỉ muốn đấm vào mặt thằng cha một quả, nhưng tú bấm tay tôi ra hiệu chào thua. Rồi hai thằng kéo nhau ngoan ngoãn. Ra bên kia cổng đứng chờ. Nhìn nụ cười. Lấy lòng cha tát ở trên miệng tú. Tôi càng sôi máu hơn. Cứ cười đi. Từ nay. Cậu đừng hòng xui tôi rác mặt thằng cha thường trực phải gió ấy. Lần nữa nhé. Cầu sao có lần. Hắn ra đồ sơn chơi. Tôi sẽ trả nợ đủ. Nhưng sự tình lại xoay sang hướng khác. Bẵng đi một tháng, tôi cùng Tú vào Quảng Trị tìm mộ anh cả tôi thì vẻ bỗng nghe tin xét đánh. Nó chưa kịp dù dệ đưa sang Trung Quốc thì cái thơ đã đi đứt với tay giáo viên dạy nghề ở lớp học. Lặng nhặng với nhau, hiện cái thơ có mang, nhà trưởng mới biết chuyện. Anh giáo sau khi chuyển thụ sở trường xong Vì kỷ luật đã trốn mất tâm, thư không được học nữa, đành vác bụng lại trở về vạng trại ở với bà ngoại. Mời các bạn lắng nghe phần 2 của câu chuyện Oan hồn ngõ đá dốc của tác giả Đoàn Lê. Thằng Tú sau một hồi chết đứng như từ hải, nó lẩm lỉ bảo tôi: "Thôi cũng được. Tôi nhờ ông thuyết phục cô ấy hộ tôi, phải cưới nhanh trước khi cái bụng ảnh ra, chướng lắm." Ông đã vở con đàng hoàng, lời nói có trọng lượng, không chả chốt như thằng hào, chắc chắn cô ấy nghe ông đấy. Nghĩ kỹ chưa? Nó chót để xảy ra chuyện không hay. Bây giờ mày sẵn sàng nhận làm bố đứa trẻ trong bụng nó chứ? Con cô ấy cũng như con tôi. Ông cụ lẫn cân đã đành, nhưng họ hàng nhà mày người ta có để yên cho không? Vơ vẩn, tôi lấy vợ cho tôi, chứ lấy cho họ hàng đâu. Ngừng một lát, tú nhìn lảng đi nơi khác nói nhỏ. Và tôi vẫn cày lắm Cô ấy khéo hành tôi đến chết mất Đúng vậy Dạo này Tú gầy rộc, Hai mắt sâu hóm Nhìn vào chỉ thấy phát ra Thứ ánh sáng loang loáng sắc lạnh Tôi đi tìm gặp thơ Phải lần ra bãi đá Từ lúc mặt trời Chưa nhô khỏi chân mây Tôi mới thấy cái dáng nhỏ nhắn của thơ Cô đơn Lúi cuối quanh mấy tảng đá nhấp nhô. Thơ đi đánh hàu, bán chợ sớm từ hôm thôi học. Thơ không ngờ tôi đi tìm cô. Đôi mắt to rất đẹp, cứ chớp chớp bối rối. Cái chìa hàu giống cái cúc chim tí xíu chỉ trực rơi khỏi tay. Anh tìm em có việc gì? Ra xem cô đánh được nhiều hàu chưa? Đưa anh hộ một lúc, cô có nhớ ngày này chính anh dắt giữ cô với thằng Tú theo không? Làm sao em đã quên được? Ngày ấy vui quá anh nhỉ? Mới hơn chục năm, mà sao em thấy lâu thế? Mười sáu năm chứ ít gì. Nhoáng cái, sẽ lại đến lượt cu con nhà tôi xách xô ra bãi này. Hôm trước, chị bé cháu sang thăm bà em, chồng cụ Tít kháo thật, giống bố như đúc khuôn ấy thôi. Tôi cầm lấy cái chìa hàu cùng cái gamen nhum méo mó trong tay thơ. Cô Vân người đứng thẳng lên, xoay mình mấy cái cho đỡ mỏi. Tôi ních nhanh cái bụng mây mẩn của thơ chợt ái ngại. Hai bà cháu đã túng lại sắp thêm một đứa bé chung cả và mấy con hàu đủ sống sau được. Có cách tính gì khác không? Anh hỏi thật. Đừng giận anh nhé. Sao cô không đi quách bệnh viện cho sớm? Cái thằng thầy giáo chết tiệt ấy, thực lòng gắn bó với cô đâu mà giữ với gì. Nếu vướng mắc khó khăn không giải quyết được, cứ sang bên nhà bàn với vợ anh một tiếng xem sao. Cô ấy tốt bụng đấy. Thở im lặng. Chúng tôi không ai nói gì thêm Đã lâu lắm Tôi lại cầm chìa lại miệng Những con hảo bám trên đá Tự nhiên tôi thường thờ đứt ruột Những khi lủi thủi Lần quanh mấy tảng đá này Liệu có lúc nào Thường nghĩ đến chuyện gieo mình Vào lớp sóng lạnh lùng kia không Giá tôi là anh ruột của thơ Chắc tôi sẽ tìm bằng được Để bổ thằng chó ấy Vài nhát chìa này vào mặt Bây giờ biết nó đi sứ nào. Tiếc quá một đời con gái thương ngây tội nghiệp. Lúi húi một lúc, khi tôi ngẩng lên mới biết thơ đã ngồi lại ở một tảng đá phía sau, đang lấy tay lau mắt. Tôi vứt cái găm cùng chìa hàu đi tới ngồi cạnh thơ. Đây là lúc tôi sẽ phải khuyên cô điều hơn lẽ thiệt. Cứ khóc đi. Nhưng đừng tuyệt vọng em ạ. Vẫn còn mọi người xung quanh thương yêu em cơ mà. Hãy đón nhận tấm lòng chân thành của Tú. Hai đứa có cả một tuổi thơ gần quý, quý mến nhau. Chắc chắn không ai thông cảm với em hơn nó. Bao lâu nay nó yêu em thế nào, em đã thừa biết. Nó sẵn sàng chấp nhận cả đứa bé trong bụng em, có nghĩa nó bất chấp mọi người nghĩ đến em thôi. Vậy Em do dự gì nữa? Nghe tôi giảng giải, thờ cứ lặng lẽ khắp gần mái của mí lau nước mắt ngập ngừng trả lời. Em nhờ anh nói hộ với Tú. Em không thể chấp nhận. Em rất biết ơn Tú, nhưng sống với nhau phải nghĩ chuyện lâu dài. Em hơn tuổi Tú cơ mà. Mẹ em cũng vì hơn tuổi bố em mà bị ông bỏ rơi sau khi sinh em. Do đau khổ quá, bà bỏ đi biệt tăm bao nhiêu năm, làng nước không ai biết cho. Cứ trách mẹ em vô tình. Tới lúc chết, mẹ em mới gửi thư về xin bà ngoại tha tội. Không đời nào em làm lại nỗi đau khổ của mẹ. Giờ em lại chót dật gian. Tú càng không nên theo đuổi nữa. Như vậy Cả hai đứa mới đỡ khổ Cứ để em chống chọi một mình Trả giá cho lầm lỗi của em Em chịu được hết Thực lòng Bây giờ em chỉ mong Tú Có một hạnh phúc trọn vẹn Xứng đáng Đời Tú Quá khổ rồi anh ạ Thờ đứng lên Tới nhặt cái chìa cùng gam men nhôm Có ý chấm dứt câu chuyện giữa chúng tôi Đi thật xa Tôi mới dám ngoái đầu nhìn lại cái dáng chịu đựng nhẫn nhục của cô bé. Mời các bạn lắng nghe phần 3 của câu chuyện Oan hồn ngõ đá rốc của tác giả Đoạn Lê. sao hồn tôi làm đại sứ về. Tú lầm lì tựa cái bóng. Tôi rỉ tai thằng Hào, xui nó dù tú ra mấy nhà hàng ngoài bờ biển Hải Khuy. Tôi biết rõ, ngoài đó các quán vừa đua nhau tuyển mấy em xinh như mộng, rất bắt mắt để lôi kéo khách vào dịp khai trương mùa du lịch. Thằng Hào khi khi cười. Ông rủi dại con. Vợ con ác chiến không kém công an 113 đâu. Nháy mắt, nó đã lù lù sau lưng. Ông định để con bị đánh dấu vào mông à? Tôi khích hào. Đồ hèn, sợ vợ như sợ cọp. Về nhà mặc váy cho xong. Ăn vụng thì học cách chui mép khó gì hơn người ở chỗ ấy đấy. Vâng, ông ít sợ cọp. Con giúp ông đi ra ngoài đó, kiểm tra điền thổ trước xem ông chùi mép kiểu gì. Lúc ấy, con xin học tập ông. Chối vậy, nhưng một buổi tối, Hào bảo tôi đến nhà Dụ Hào, đi tìm mua bộ lưới chuẩn bị vụ làm ăn mới của chúng tôi. Như vậy, Hào cố cư ra khỏi nhà một tối. Tôi rủ đi, vợ Hào sẽ khỏi lăn tăn. Sáng hôm sau, nghe tôi hỏi kết quả, Hào cười khẩy văng tục Thôi nhé Từ nay xin ông tha cho con Công tác kích dục gà chống thiến đi Mất thì giờ với cái thằng cù lần Lại ngượng cả mặt mấy con bé nhà hàng bông đại Mày nói sao Đưa nó đến nhà hàng ấy Yên tĩnh nhất hội còn gì Vừa ngồi xuống Chưa ấm chỗ Bà chủ đã đon đảo thiết kế xong Hai em cao bằng mới đón xuống Con bé tiếp thằng Tú da trắng bóc có hai răng khểnh cười điệu. Nhưng cái thằng củ lần ngồi ngây cán tàn, mặt mũi đỏ tía, uống vã hết hai lon bia liền, không chịu đứng dậy vào phòng. "Tao ngán quá. Cứ ngồi trường mắt suốt tối ở đây có mà bỏ mẹ." Tao ra hiệu dục nó mấy lần, nhưng nó làm bộ tảng lờ mới ước chứ. Điền Tiết tào quát vào tai nó: "Nào Bố con đặc sản không thì bảo Nếu bố đến đây chỉ để ngửi thôi Còn kính mời bố phán khẩn cấp Tôi không nhịn được cười Cười phá lên Tóm lại Tối qua mày đếch chân dắt nổi nó chứ gì Cái gì Nghe tao quát Thằng cu lần ấy Đứng phắt dậy Về thẳng kết Mẹ khiếp Mấy em nhà hàng, đang vắng khách mừng hụt, mặt cứ thuẫn ra, mùi chủ bông đại, tha tế sống là phúc đấy. Tông ngưỡng chín người, khoảng vội cả 100, cho bốn lon bia, không dám lấy lại tiền thừa, chạy mất dép. Thế này hết thuốc chữa, tôi gặp Tú, nổi cáu băm bổ mắng. Mày định giữ đau khổ cho đến thối ruột như con cá chết trương à? Mở mắt ra nhìn xem. Quanh mày thiếu giống con gái xinh đẹp nét na. Kích thơ còn lâu mới bán được gót chúng nó. Hơn nữa, kích thơ đã nói nhất quyết không chấp nhận mày. Thế mà định chết khô, giữ chữ hiếu với bu mày. Đồ ngu. Làm thằng đàn ông chả sợ tin hạ chửi mày đầu đất. Mấy con ca ve tối qua, chắc được một bữa cười bằng chết. Tú không cãi, nó rên rỉ thừa nhận. Ông chửi tôi cũng đáng thôi. Nhưng lúc ấy, tôi lại nghĩ đến thơ. Không thể mó vào bất cứ ai được. Làm vậy, chẳng khác tôi hèn hạ trả thù thơ. Với tôi, cô ấy có tội lỗi gì đâu. Các ông chưa hiểu hết lòng dạ cô ấy. Đã vậy, mặc sát mày, tôi thẻ không quan tâm cái chuyện riêng của nó nữa. Chúng tôi vay vốn đại tu quan thuyền, cá mũ mấy năm gần đây, sợ bờ, hoặc giả chúng khôn ngoan biết tránh xa vùng nguy hiểm. Để vượt lộng tìm cá, phải đi dã đồi mới bỏ chúng tôi quyết tâm mua bộ lưới mới, rủ thêm thuyền ông cận, người vạn ngang đi dã đôi với chúng tôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, vợ tôi với vợ hào sắm lễ trình đèn cờn ngày dằm hôm trước. mấy can nước ngọt, rau mắm, gạo nước đủ cả. ngày khởi sự hẹn hò với thuyền của ông cận, định vào con nước sáng mười mấy bữa liền Tôi gặp Tú ngồi một mình ngoài quán ốc luộc Cái chai rượu lửa lít Luôn cạn đến đáy Nguy hiểm thật Liệu nó còn hồn vía không đây Hy vọng trời biển sẽ lấy lại thăng bằng cho nó Thì may quá Bốn giờ sáng hôm mười sáu Tôi đến nhà Tú Tôi với nó có nhiệm vụ khiêng rã lưới Mới sắm ra thuyền Chồng thấy căn bếp sáng đèn Tôi biết Tú đã dậy, tôi đẳng hắng, đe con mực khỏi sủa, đi vào sân Hóa ra là ông bổn bố Tú, đang ngồi với cái điếu cày ở bàn nước từ bao giờ Hai ngọn nến điện trên bàn thờ, nhuộm đỏ lừ, mọi vật lẫn ông già ngây ngô, giống cảnh phim Trung Quốc hay chiếu Chúng tôi đã phân công vợ hào, mang cơm nước hai bữa sang cho ông Tôi qua chào ông cụ cho phải phép rồi xuống bếp tìm tú. Đi thôi chứ. Đi. Hai đứa tôi quần giã, lưới ra sân. Khát nặng. Những sợi lưới mềm sụi, mát lòng bàn tay. Chừa những mùi biển làm tôi phấn khích. Ôi giời, cứ như được sờ vào gái đồng trinh ấy. Ông bổn từ trong nhà hỏi vọng ra. Đi hả? Vâng. Tôi nghe tiếng trả lời tựa một tiếng xem vui. Chúng tôi luồn thành đoàn vào dã lưới, lấy hết sức nhấc lên vai. Tú đi đằng trước. Nó ngoái lại dạ ông Bồn. "Tí, bố nhớ uống thuốc đấy nhé." Chẳng đợi ông Bồn trả lời, hai chúng tôi lần lượt đi qua cổng ngõ nhà Tú. Tôi nhớ hôm đó sương xuống nhiều. Không khí ẩm mặn bám vào da thịt mát rượi Trung quanh làng trài Còn chiêm thiếp ngủ Chỉ tiếng chân chúng tôi bập bịch Khuấy động cái ngõ đá dốc Bỗng nhiên Đang đi tút dừng lại đột ngột Tôi loạn trọng dừng theo Ngành cổ nhìn lên phía trước Tôi chợt nhận ra thơ Cô bé sùng sụp mảnh khăn hoa bịt đầu Che ngang chán Lẫn nửa mặt dưới chỉ đều lộ đôi mắt to đen. Tay vẫn xách cái gã men nhôm đi đánh hàu. Điều đập vào mắt tôi là cái bụng thay lầy. Dễ đã nằm 6 tháng. Thờ từ ngõ nhà cô đi ra. Quấy om ở chỗ cái ngõ đá ấy đối diện ngõ nhà Tú và cả hai đều dồn về con đường nhỏ dẫn ra biển. Bà chúng tôi gặp nhau đúng giữa ngã ba Không ai kịp né tránh. Các anh đi lưới đấy ạ. Thờ lý nhí chào. Tôi không trả lời. Còn tôi, tìm từ nhói lên một linh cảm không lành. Tôi lấy giọng bình thản, rồi đáp lại. Em ra bãi sớm thế, đi trước đi. Thờ hơi cúi đầu. Vội bước dẫn qua ngã ba, vọt lên trước chúng tôi. Chờ vài giây cho thơ đi xa hơn. Tôi khẽ ẩy cái đòn khiêng trên vai, ra hiệu rục tú đi tiếp. Quái lạ, không những nó cười ỉ tại chỗ, mà còn chở vai đòn, đứng đối mặt với tôi, ra một lệnh ngắn gọn. Quay về! Sao? Sao phải về? Tú không trả lời, chỉ du đòn khiêng rất mạnh, khiến tôi suýt ngã ngửa. Tôi vừa hốt hoảng. Chở vai lấy thằng bằng Tú đã đẩy tôi bước đi Nó đẩy tôi phăm phăm một cách giận dữ Thằng khỉ Từ từ nào Mặt đường ngõ Lát đá bập Bỗng dưới bước chân chạy gần của tôi Nó định làm gì thế này Mời các bạn lắng nghe Phần 4 của câu chuyện Oan hồn ngõ đáng sợ của tác giả Đoàn Lê. Về tới sân nhà, tú quần quắt ra lưới xuống đất, chạy ào vào bếp. Tôi chạy theo trên bếp than tổ ong, một nồi nước nóng đang nghi ngút hơi. Tôi vẫn biết Tú thường đặt cho ông bố nước nóng để ông cụ tắm rửa mỗi sáng. Ngỡ nó làm gì, nhưng tôi chỉ thấy nó mở nắp bếp cho lửa cháy mạnh hơn, khiến nồi nước đột ngột dẻo sôi. Tôi yên tâm bỏ lên nhà kiếm miếng thuốc lò. Thấy tôi, ông bùn lò nhậu bảo nó thèm uống trà tươi, phải chuẩn bị nấu từ sớm đi, lại còn quay về. Hóa ra, dạo này ông lão tỉnh táo hơn trước May cho thằng Tú, nó thương bố không ai bằng Tôi quý nó ở chỗ ấy Con xin ông điếu thuốc ạ Hút đi Cái điếu này do do thật thích Đang khoan khoái Thở làn khói trắng tự nhiên Tôi giật mình đánh thoát Một nỗi nghi ngờ thoáng nhanh trong óc tôi Nó nấu nướng gì Trả lẽ Chạy vụt xuống bếp Tôi kịp nhìn thấy thằng Tú Đang ngoáy vào nồi nước sôi sùng sục Mấy cái đuôi cá đuối khô Một thứ của độc để dành Mà dân đi biển thường giữ Ôi trời Không thể như thế Tú Mày điên à Thôi nào Giọng tôi lạc đi Mặt thằng Tú tối sầm Đôi mắt long lên dữ tợn nó không trả lời lẳng lặng, lặng nhấc nồi nước ra khỏi bếp tú may may lùi ra đừng đến gần tôi tôi chỉ còn cách đứng chắn ngay ở cửa bếp nhưng tú lử lử tiến tới tôi thấy rõ hai hàm răng nó nghiến kẹt kẹt quyết liệt đôi mắt đỏ ngầu quắc lên nó sẽ hất thẳng nồi nước sôi vào tôi đây theo bản năng lập tức Tôi nhảy lùi lại phía sau mấy bước. Tất cả xảy ra trong chớp mắt. Thằng Tú chạy ảo ra sân, tưới một vòng nước sôi, Quanh dã lưới. Thấy nó tưới đến vòng thứ hai, Nước sôi không còn mấy, Tôi mới mềm mẩn đá mạnh cái lồi trên tay Tú. Cái nồi bắn văng tới tận góc sân. Tôi lao vào ôm chặt lấy Tú, Như con thú mất mồi, nó vùng mạnh một cái khiến tôi ngã ngửa. Tùy mắt nảy đóng đóm, tôi vẫn kịp nhìn thấy nó ôm đầu chạy biến khỏi ngõ. Gượng ngồi dậy, tôi chạy đi tìm Hào. Tôi bảo nó cùng về bác lưới ra bến. Trên đường tôi kể vắn tắt mọi chuyện cho Hào nghe. Nó không ư hử một tiếng, cũng chẳng tỏ vẻ đồng tình trước lời phê bình gay gắt của tôi. Thấy chưa? Sáng qua tao đã bảo phải cảnh giác, nó sắp điên rồi. Giờ mày tin lời tao chưa? Lúc ấy, Hào mới nhẹ giọng hỏi lại tôi. Vào địa vị mày, mày làm khác được không? Nhưng đấy là cái thơ. Cái thơ. Vậy chúng tao là vỏ ốc à? Địa vị tao, tao cũng không thể làm khác thằng Tú. Ai chịu trách nhiệm nếu có chuyện gì xảy ra hôm nay? Tôi không buồn tranh luận. Những người đàn bà trừa của xóm trài phải hiểu một điều cấm kỵ không ai nói ra. Cấm xuất hiện ngang đường hay sở mó vật dụng của người chuẩn bị lên thuyền ra khơi. Nếu chẳng may vô tình vi phạm, sẽ khó thoát khỏi, chuyện bị đánh vía. Cho trụi thai bằng nồi nước sôi, đuổi cá đuối, Cùng bài niệm bí hiểm, Ít được phổ biến. Đánh vía xong, Những người đàn ông tin rằng, Họ sẽ thoát được vận xui Điểm gờ. Điều này, Chỉ là chuyện dỉ tay nhau, Giữa những người đàn ông dân trài, Từ cổ xưa đến giờ. Tại sao, Người đàn bà trừa, Lại mang điểm gờ? Chả ai giải thích rõ được, Ngay bản thân tôi, Tuy ít tin những chuyện huyễn hoặc, nhưng cũng không giải gì phản đối. Dân chài lênh đênh sóng gió, đối mặt với trăm ngàn bất chắc. Hơn ai hết, họ cần vững dạ, cần thanh thản bước chân xuống thuyền. Họ có kiên kỳ, cũng chẳng ai cấm được họ. Nhưng đây là thằng Tú. Đây là cái thơ. Với đứa trẻ vô tội trong bụng, tôi không thể ngờ Tú nỡ xử sự như vậy. Đơn thuần do mê tín hay có cả lòng hận thù trong đó. Sắp khởi hành, tôi mừng thấy Tú từ đâu chạy vụt ra bãi. Không ai nói lời nào. Bà đứa tôi lặng lẽ lên thuyền. Bên kia, đội bạn ra lệnh xuất phát. Tiếng máy cô lè, sáu má, nổ giòn lấy lại sự hưng phấn của tôi. Xưa, tôi xin nghỉ chân long ton. Văn phòng ban phường vạn thương Về đi lưới Chính vì sự náo nức Mỗi khi con thuyền trồm qua ngọn sóng Bỏ lại rừng thông bờ đá phía sau Đối mặt phía trước Chỉ còn là biển cả bao la Tít tắp chân trời Lúc ấy gỗ, đá Cũng phải sao xuyến Ai sinh ra từ xóm trải Khó lòng dứt bỏ được sự quyến rũ Của biển đang ngấm trong máu thịt Dã lưới buông hết Chúng tôi neo thuyền. Mặt trời âm u ẩn theo sau mây. Thằng Hào nhặt sau. Tú nồi lửa bếp. Lúc này, nghỉ ngơi, tôi mới kịp xem xét mấy cái nốt bỏng nước sôi ở bắp chân. Thằng Tú chợt nhận ra có vẻ ái náy. Hào vô tình hỏi. Sao lại phồng rộp ghê thế? Thì đấy, may nồi nước còn ít, chứ không cầm chắc tao thối thịt ồ ngậm ngật. Người ta biếu ông cụ ít mỡ chăn, rồi tôi đưa cho bồi vào xát rượu lại ngay ấy mà. Tôi lườm tú. Mày là thằng rồ hoa mướp. Sẽ có lúc tao đệm cho bằng tỉnh ra. Nó im lặng vẻ hối hận. Hay hối hận đi. Còn nhiều dịp cho mày hối hận nữa. Mày sẽ phải trả giá cho hành động của mày ngay đấy thôi. Mời các bạn lắng nghe phần 5 của câu chuyện Quan hồn ngót đáng dốc của tác giả Đoàn Lê. Quả vậy, sau khi ba đứa tôi ăn mừng thắng lợi, chuyến đi dã đôi đầu tiên ngay tại quán bia ở bờ biển, rồi giữ chặt bọc tiền ai về nhà lấy, tôi chưa kịp ngả lưng nghỉ ngơi thì đã nghe tiếng xe máy của tú rú rít ngoài sân. Nó hất thải chạy vào, mặt sám hét, nói nhỏ với tôi: "Ông đi lên trung tâm y tế xã hộ tôi với, thưa cô ấy... Tôi ngồi bật dậy Chẳng hỏi thêm Chạy vội ra xe máy đi cùng Tú Tú kể cho tôi nghe chuyện Nó vừa gặp bà Thảo Ở trung tâm y tế thị xã về Bà cổ nước mắt chứa chan Cứ níu lấy Tú khóc Đêm hôm qua Thơ tự nhiên đau bụng quằn quại Và có dấu hiệu sảy thai Đứa bé 6 tháng chết ngay trong bụng Lấy được thai ra Nhưng mẹ nó bị băng huyết Cô ấy yếu quá, thỉnh thoảng lại ngất đi. Chúng tôi vào phòng cấp cứu khu sản. Thơ nằm thiêm thiếp trên giường, đang được truyền máu. Nhìn gương mặt xanh lét như tàu lá, tôi lo cô ấy không qua khỏi. Các là người nhà của sản phụ. Vâng, tôi là chồng cô ấy. Tú đáp luôn không đắn đo. Sao bà cụ nói cô ấy chưa có chồng? Bà tôi lẫn cẫn. Cần gì bác sĩ cứ nói với tôi. Đêm hôm qua cô thơ xảy thai. Anh không có nhà hay sao? Tôi đi lưới. Vừa về sáng nay. Tôi mang theo tiền đây. Xin chị làm ơn. Cố cứu vợ tôi với. Được rồi. Anh ký vào giấy tờ này đã. Chúng tôi canh chừng ống truyền máu. Theo lời chỉ dẫn của bác sĩ. Thờ vẫn chưa tỉnh. Tới giữa chiều. Tôi ra ngoài kiếm bánh mì để hai thằng ăn tạm. Lúc mang hai ổ bánh mì bà tê về, tôi với Tú đang cục mặt vào bàn tay buông lơi của thơ, đôi vai run lên lặng lẽ. Tôi quay ra ngoài, mặc nó khóc. Để thức trông thơ buổi đêm, tôi với Tú vào quán cà phê Trung Nguyên gần trung tâm y tế, làm mỗi thằng một cốc số tám cho sành điệu. Thằng Cullen mặt mũi dầu dĩ đến thương. Nó cắm mặt vào cốc cà phê, trong lúc thổ lộ với tôi. Nó nói rằng thực ra thờ rất yêu nó, nhưng cô ấy không vượt qua được mặc cảm lẫn lo sợ. Nỗi đau khổ của bà mẹ trở thành một ám ảnh, án ngữ tình yêu của cô. Tựa hồ luôn có tiếng nói bảo rằng cô là con của người bố tồi tệ. Cô sẽ phải trả nợ cho bố cô, món nợ đúng như ông ta gieo vào đời mẹ. Và cô cố cưỡng lại điều khủng khiếp ấy. Ông tin không, thờ giữ đứa bé trong bụng là cốt để tôi tuyệt vọng. Đừng theo đuổi nữa, chứ cô ấy đâu có còn yêu thằng cha dạy nấu ăn. Nhưng tôi không thể sống thiếu thơ được. Mặc kệ, bây giờ tôi quyết không chịu nhân nhượng cô ấy. Muốn ra sao thì ra. Hãy lo cho nó sống được đã. Nửa tháng trời, Tú lăn lóc bên giường bệnh. Nó công nhiên đóng vai một anh chồng chu đáo. Tuy vậy, tôi để ý hai đứa cũng tránh trò chuyện riêng với nhau. Chỉ khổ, tôi cứ phải kè kè bên cạnh Tú để làm chất xúc tác. Ấy thế thơ dần dần vượt qua cơn hiểm nghèo. Gia cô hồng hào trở lại. Tôi hy vọng khi thơ trở về sẽ là ngày chúng nó sum họp sau bao nhiêu đau khổ gây ra cho nhau. Nhưng rõ ràng số phận không chiều người. Ngay thơ sắp bình phục, tự nhiên tụi đòi chúng tôi để nó tiếp tục đi biển. Nó bảo ngồi trên bờ nửa tháng, người ưa lắm Rồi, dăm ngày nó đi lưới trở về, vừa vặn đoán thơ ra viện. Có thể do nó cần tiền lo cưới, hoặc trang trải viện phí, chứ tôi biết hạnh phúc nhất đối với nó bây giờ là được mọc rễ bên cạnh thơ. Ai ngờ, Tú đi chuyến biển cuối cùng của đời mình. Hôm ấy, như linh tính xui khiến, lúc ra bến, đi bên tôi, tôi có vẻ bồn chồn khác thường. Tôi đùa trêu cho nó bình tĩnh. Tao tính rồi, mày trở thành thằng dính vợ nhất xóm trại. Chưa xa nửa bước, đã nóng ruột, có làm ăn con khỉ. Tôi không muốn để cô ấy ở một mình, nói dại chứ sau này tôi mệnh hệ gì. Anh em hãy thương tôi bao bỏ cô ấy nhé. Tôi mắng nó gở mồm đã định đuổi về nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại thôi. Hôm ấy, thuyền ông cặn có thêm người chó họ tập sự đi khơi. Thoạt đầu trời rất đẹp, nắng vàng ong mặt biển, không gian oi nồng như mọi ngày. Chỉ đến chiều Gió bất ngờ nổi lên, chân trời ủn ủn những đụn mây đen vần vũ đầy đe dọa. Không dám chủ quan, cả hai thuyền vội hò nhau chạy hết tốc độ vào bờ. Nhưng cuộc chạy trốn của chúng tôi thật thảm hại trước sự cuồng nộ của biển. Chỉ trong chớp mắt, một đám mù trắng xóa đã vây bọc chúng tôi và hơi lạnh ẩm ướt đột ngột khiến tôi sởn gai ốc. Tựa hồ bàn tay vô hình của thần biển đã sờ vào người tôi. Không còn nhìn thấy thuyền ông cản đâu. Voi rồng. Tôi nghe tiếng thú thét thất thanh trong tiếng gió rít. Một cơn dông xoáy hình thành từ mạn phía đông. Nhìn ra đã thấy một vệu nước đen ngòm lững thững tiến tới. Nó giống con ván hổ mang bạch khổng lồ, lắc lư thân mình lao tới trước. Tùy Nó đi chết qua Nhưng tôi biết Ảnh hưởng của nó sẽ rất khủng khiếp Chưa kịp chấn tĩnh Tôi đã mê mụ mộ khi một đợt sóng bất ngờ Dâng lên cao Đổ ập xuống đầu Trong cơn chóng váng kinh hoàng Tôi quả được một mảnh ván thuyền Chuyến ấy Cả giã lưới đôi Lẫn thuyền đều trả nợ biển cả Tôi với hào may mắn Được tàu cứu hộ vớt lên Sau mấy giờ ngoài ngóc Vật lộn với cái chết Nhưng Tú thì không Thuyền ông cần còn thiệt hại hơn Chỉ một mình ông ấy thoát nạn Sau cái ngày Tú không trở về Thờ ốm quỵ đợt thứ hai Chúng tôi đều hết sức chăm sóc Nhưng rốt cuộc Chỉ cứu được phần xác cho cô ấy Ba năm trôi qua Bây giờ, trẻ con xóm trài đã quen với cái dáng gầy cò, thất thẻo của một người cô gái ngớ ngẩn. Chúng không trêu chọc, thậm chí đôi khi gặp trên đường còn bẻ cho nửa cái bánh mì. Cô gái ấy lặng lẽ như cái bóng, suốt ngày tha thần ở bãi đá, ngóng ra biển như thể đợi ai. Chiều đến, vợ tôi thường nhớ lũ trẻ con, chiều đến. Vợ tôi thường nhờ lũ trẻ con hoặc ai đó dắt cối về nhà, lo chuyện tắm táp, ăn uống, rồi chỉ vào tấm phản kê dưới nhà ngang dặn. Ngủ đi nhá, tôi đã mắc màn, không được tháo ra nghe chưa? Cô gái nước bộ mặt sớm tản tạ nhìn vợ tôi, khẽ nhăn mặt, đầu gật gật ra ý đã hiểu. Rất nhiều bận. Vợ tôi thở dài đánh sượt, ngao ngán hỏi. Chả lẽ, cứ phải thế này mãi? Mười lần như một, tôi đều dịu giọng dỗ dành vợ tôi. Ừ, trước mắt chịu khó thế đã. Tôi hứa với thằng Tú rồi. Tuyệt nhiên, tôi không muốn bao giờ phải đi qua cái ngõ đá dốc ấy. Ở đó chắc chắn có một oan hồn không siêu thoát được.